Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3.014 băng phách tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Không tốt. Thanh nhăn tôn giả quá sợ hãi. Nhưng mà giờ này khắc này hắn lại đâu. Có cơ hội có thể trốn. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm hạng gì phong. Phú. Một kích này đúng là hắn lực cũ vừa tận Lực mới không sinh một. Thời cơ vừa đúng cái kia nguyên anh trên mặt tràn đầy oán độc lại. Chỉ có thể chơ mắt bị lưới đánh cá cho bao lại. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu chói. Giờ phút này thằng này. Trong ngực còn ôm một khỏa long nhãn lớn nhỏ viên châu mặt ngoài ngân. Văn phun chào cũng không biết đến tột cùng là cái gì bất phàm bảo. Vật uống. Một tiếng khẽ quát âm thanh truyền vào lỗ tay. Sau đó liền gặp thanh, nhan tôn giả nguyên anh mở ra miệng nhỏ, ánh sáng màu xanh phun bó. Nhổ ra nhưng lại hắn bổn mạng nguyên hỏa Thứ này cùng bổn mạng nguyên khí có hiệu quả như nhau hiệu quả đều là. Dùng một điểm ít một chút, khuyết điểm rất bắt mắt nhưng uy lực nhưng. Cũng là tuyệt đối không tầm thường. Này hỏa một cùng cái kia viên châu tiếp xúc, lập tức liền châu đất. Xuống biển giống như bị hấp dẫn tiến vào Sau đó này viên châu lúc sáng lúc tối Vầng sáng chuyển hướng tầm đó Biến thành một thanh hơn một xích đến lớn lên tiên kiếm Phá Nguyên anh một đạo pháp quyết đánh ra toàn thân linh lực càng là Chút nào giữ lại cũng không Như giang hà vỡ đê hướng phía cái kia Tiên kiếm điên cuồng rót quàng Bầu trời vặn vẹo Lâm Hiên ẩn ẩn cảm giác bảo vật này mặt ngoài, lại. Tản mát ra một tia làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng pháp tắc chi. Lực, lệ mang trói mắt, hung hăng hướng phía phía trước bổ chém mà đi rồi. Đối phương một kích này có thể nói là chút nào giữ lại cũng không. tựu là muốn lưới sách mà ra. Hắn như thế nào cam tâm bị Lâm Hiên cho bắt giữ ở. Cái kia tiên kiếm hóa thành hơn một xích đến lớn lên ánh sáng màu. Xanh, ngưng trọng dị thường, những nơi đi qua, giỡn người tiếng va đập. Chuyện vào lỗ tai, cái kia mật không thông gió lưới đánh cá lại thật. Sự bị chạm phá. Nguyên anh đại hỷ tự nhiên không có mảy may do dự thân hình quay tiếp. Một vòng, hóa thành một đoàn hắc khí, muốn theo phá đồng chỗ một đồn Mà đi... Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Con vịt đã đun sôi. Lâm hiên há có khiến nó theo trước mắt mình bay đi. Đạo lý. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Giữa không trung tia sáng gai. Bạc trắng lại bỗng nhiên trói mắt đi lên. Một đảo tiếp một đảo màu bạc. Tơ mỏng cuồn cuộn hiện hiện mà ra qua trong dây lát liền đem cái kia. Phá động lỗ hồng ngăn chặn. Nguyên Anh vừa tức vừa giận, thật vất vả chờ đến chạy trốn cơ hội hắn. Tự nhiên không có đơn giản buông tha cho vừa nói, liên tiếp lại phun. Ra mấy khẩu bổn mạng nguyên hỏa tiên kiếm hào quang lại trói mắt rất Nhiều đáng tiếc đã là hết cách xoay chuyển. Tại liên tiếp lại chặt đứt hơn 10 căn kiếm ti, về phía trước kích. Bắn vài thước về sau, rốt cuộc soạt một tiếng sụp đổ mất trở lại như... Cũ thành long mắt lớn nhỏ viên châu bất quá mặt ngoài lại vết giản. Chảy rộng, hào quang không cần đề, cũng ảm đảm đã đến tột đỉnh hoàn. Cảnh phốc, tại viên châu sụp đổ đồng thời, cái kia nguyên anh cũng một ngụm máu. Tươi phun ra, thứ này có lẽ cũng không phải của hắn bổn mạng bảo vật. Nhưng hiển nhiên cũng có nhất định được tâm thần liên lụy. Mà cơ hội tốt như vậy, lâm hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua lưới đánh cá, Vèo thoáng một phát rút nhỏ, đưa hắn một mực trói buộc. Đối phương đem hết tất cả vốn liếng cuối cùng nhất vẫn không thể nào. Theo Lâm Hiên trong tay đào thoát. Đạo hữu tha mạng, hết thảy đều là tiểu lão nhân sai kính xin đạo hữu. Hạ thủ lưu tình chỉ cần đạo hữu nguyện ý làm cho tại hạ một mạng ta, nguyện ý đem suốt đời vơ vét bảo vật. Hiến cùng đảo hữu cắt hạ không? Là muốn biết cái kia thủ trạc bí mật sao, tiểu lão nhân cũng sẽ không. Có giữ lại chút nào, nhất định biết gì nói nấy đảo hữu trong lòng. Nghi hoạt chi bằng hỏi kế ta, còn có lão phu cái này trăm vạn năm đến. Tu luyện tâm đắc, đảo hữu mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng dù sao vừa. Tấn cấp không lâu, lão phu một ít kinh nghiệm cũng nhất định đối với. Đạo hữu có trợ giúp rất lớn. Đối phương thao thao bất tuyệt thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng mà... Lâm Hiên trên mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Khóe miệng của hắn bên cạnh thậm chí có mỉa mai hương vị hiện lên. Đối phương nói sau được thiên hoa loạn trụi thì như thế nào, Lâm Hiên. Mới sẽ không bị hắn xảo ngôn lệnh sắc sở mê hoặc Như là đát vạch mặt, Lâm Hiên tự không có nghĩ qua còn muốn hạ thủ lưu. Tình đấy, tay áo phất một cái, cái kia màu bạc lưới đánh cá đã phi trở lại rồi. Sau đó Lâm Hiên không nói hai lời, hai tay liên tục vung vẩy, liên. Tiếp mấy đạo pháp quyết do đầu ngón tay gích bắn toàn bộ chui vào. Thân thể của đối phương không thấy rồi. Sau đó Lâm Hiên tay vừa nhấc ngân quang trói mắt. Cái kia không chết. Vào đâu được lưới lớn đã biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến. Thành chính là một thanh chuôi cẩu cung tu du kiếm. Nhưng mà nguyên anh như trước không thể động đẩy. Vừa rồi pháp quyết. Đã đưa hắn toàn thân pháp lực giam cầm trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Há mồm còn muốn cầu xin tha thứ cái gì. Nhưng mà lâm hiên đã không có. Hứng thú nghe hắn song dài. Tay áo phất một cái, một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá do so trong tay áo. hiện hiện mà ra. Đưa hắn toàn thân bao lại. Lâm Hiên đắc không chút do so dự thi triển sư hồn thuật. Quá trình này so sánh phiền phức, dù sao đối phương cũng là độ kiếp. Cấp bậc tu tiên giả khá tốt. Lâm Hiên thần thức hơn xa cùng dai rất nhiều, nhưng chính giữa cũng phí hết một chút khó khăn chắc trở. Chọn vẹn đã qua một bữa cơm công phu. Lâm Hiên trong tay ánh lửa cùng. Một chỗ đem cái kia nguyên anh biến thành hư vô thế gian không tiếp. Tục thanh nhan tôn giả người này rồi. Dĩ nhiên là băng phách thánh tổ. Lâm Hiên hai hàng lông mày trói chặt trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý. Muốn. Tuy nhiên hắn cũng đoán được cái kia thủ trả chính là là không như. Bình thường bảo vật. Nhưng mà trong đó rõ ràng liên lụy đến băng. Phách vị này ma giới đỉnh cấp đại năng nhân vật bao nhiêu vẫn còn có. Chút ngoài ý muốn rồi. Nguyên lai năm đó linh ba cốc hành trình cảnh là băng phách mưu đồ Đấy đối phương hao hết vất vả mới đưa một cỗ hóa thân hàng lâm ở. Đây chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia thủ trạc trong lúc này đến tột. Cùng cất dấu như thế nào bí mật đâu này. Đáng tiếc thanh nhan tôn giả năm đó tuy nhiên cũng tham dự việc này. Lại chỉ là bị người lợi dụng một con cờ băng phách ngoại trừ cho hắn. Ung thuận một ít hứa hẹn thằng này căn bản là cái gì cũng không hiểu. Được càng bi kịch là vì cuối cùng không có tìm được thủ trạng cho nên. Băng phách còn béo nhờ nuốt lời rồi. Thanh nhan tôn giả tự nhiên là không cam lòng vô cùng. Nhưng mà tu. Tiên giới là cường giả vi tôn đấy. Hắn sai lầm đoán chừng băng phách. Hóa thân thực lực. Ra tay muốn lấy lại công đạo. Kết quả lại lạc một. Cái trọng thương ghét cuộc. Khó tự trách mình cảm thấy thằng này có chút hữu danh vô thực. Nguyên. Lai là trọng thương chưa lành. Lâm hiên thì thảo tự nói. Hai đầu lông mày ưu sầu nhưng lại không hóa. Đi. Thông qua sư hồn thuật cũng không thể đủ giải thích nghi hoặc ngược. Lại là mới đích phiền não. Lại gia tăng lên rất nhiều. Nhưng là không. Thể nói là không thu hoạch được gì. Ít nhất Lâm Hiên đã tìm được ly khai cái này thất lạc giao diện cách. Rồi. Băng phách hiểu được. Nếu không nàng cũng không dám phái hóa thân chỗ. Này. Dù sao nếu như thành công vào tay thủ trạc, lại không thể rời đi. Đây chẳng phải là quá khôi hài rồi. Cho nên, Lâm Hiên tin tưởng tại này kiện sự tình bên trên băng phách. Cũng không có nói dối, chỉ cần nguyện ý, nàng xác thực có biện pháp ly. Khai tại đây. Tin tức này đối với Lâm Hiên mà nói trọng yếu vô cùng. Nhưng muốn phải như thế nào thu hoạch tin tức này, lại cũng không dễ. Rằng mình cùng băng phách là địch không phải bạn chạy tới hỏi chắc Chắn sẽ không tự nói với mình Vậy cũng chỉ có đồng thủ Nhưng mà lâm hiên thực không có nắm chắc Mặc dù mình hôm nay đất là Xưa đâu bằng nay tiến cấp tới độ kiếp kỳ Nhưng mà băng phách thánh Tổ hóa thân cũng vượt qua xa cùng giai tu sĩ có thể địch nổi Cùng nàng động thủ ai thắng ai thua thật đúng là không tốt lắm nói. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.